Của ngã định mệnh Phần 12 Ba anh công an bước vào Người đi sau cùng là anh Theo quán tính mình và nó cùng ngồi bật dậy Nhưng không anh đã nhìn thấy hình ảnh đó Hình ảnh nó tựa đầu vào vai mình Rồi xong tính ngay lý gian Hai anh kia vào nói vài lời rồi và dắt nó đi Nó quay sang nói với mình Là về đi hờ không sao đâu Nói đi trước hai anh đi sau Mình nghĩ anh sẽ ở lại nói gì đó với mình Nhưng không, anh cũng lạnh lùng quay gót đi nốt, như chưa từng quen biết. của mình đứng đó, đôi mất mấy chục giây, nặng nề bước xuống xe. Không còn bóng con bạn nào cả, chỉ đáp đáp vào người hiếu kỳ đứng xì xào. Đập xe về phòng, nhớ lại khuôn mặt, ánh mắt lúc anh nhìn mình. Ôi lạnh lùng làm sao, nhưng thôi kệ, mình có mắc tội gì đâu mà phải lo. Lo là lo không biết thằng Hờ có bị sao không đây nè. Suy nghĩ một hồi rồi mình đi tắm, sau đó dạo ra kiếm gì ăn. Muốn nhắn tin cho anh nhưng không biết nói gì nên thôi, đợi anh nhắn tin trước vậy từ đó tuyệt nhiên không hề có một tin tức nào từ anh. ngày sau cũng vậy, bật vô âm tín. Dù rất lo lắng, nhưng không cho phép mình gọi trước. Vì gọi trước là chứng tỏ mình sai. Đi học về là ngồi như chầm chầm chiếc điện thoại, tâm trạng nặng nề. 10 giờ. Tính chuông điện thoại reo anh ấy gọi, ngưng ngưng mất máy. Anh đang ở sân thể dục, bé ra gặp anh một tí. Vui lắm nhưng rồi, nguy rồi, chắc có chuyện thôi. Dạ, bé ra giờ. Mặc vội áo khoác, đi bộ ra sân tập thể dục. Sự sử dụng nằm lưng trường, không có hàng rào, chỉ có mỗi cột đèn nhỏ, chiếu sáng được một góc sân nhỏ. Nơi đây thật là nơi trò chuyện của các cặp tình nhân. Dù có đèn nhưng phải nhìn thật kỹ mới biết được anh đang đứng ở đâu. Thế rằng anh đứng dựa vào con xe, mình tiến lại gần. Không ai nói gì, im lặng đợi kim dây quay hết một vòng. Anh vẫn đang đợi lời giải thích của bé. Anh sẽ tin hết những gì bé nói chứ? Bé nói đi. Lúc trưa bé có nói với anh hôm nay có sinh nhật nhưng bé không đi. Đúng thật là bé không đi vì sao bé có mặt ở đó? Học xong thì nghe bạn gọi nói rằng Thành Hờ đằng nhau, bị thương nhưng không chịu về nhờ bé lên khuyên Biết bao nhiêu người sao lại gọi bé? Vì... Vì thật ra là thằng Hờ thích bé Tụi bạn nghĩ là bé sẽ khuyên được nó nên gọi cho bé Vậy bé có thích nó không? Anh hỏi gì kỳ vậy? Nếu bé thích nó thì bé nhận lời yêu anh để làm gì? Vậy sao bé để nó tựa vào vai mình? Thật ra tình cảnh của nó lúc đó rất đáng thương Bé chỉ cho nó một điểm tựa thôi Lúc cho nó điểm tựa, bé có nghĩ về anh không? Thì có nhưng thật sự lúc đó nó rất tội Bé tin ai cũng sẽ làm cho bé thôi Bé thấy nó tội nghiệp Vậy nếu lúc đó không phải dựa vào vai mà nó hôn thì bé có đồng ý không? Anh quá đáng rồi, Bé không phải là tội phạm anh tra Khảo Bé nói anh quá đáng mà bé không hiểu cho cảm xúc của anh Là thằng ông chứng kiến người yêu mình ngồi một thằng con trai khác trong phòng chỉ có hai người Đóng cửa tắt điện Người yêu mình lại để cho người con trai đó dựa vào vai Theo bé, anh nên xử sự như thế nào Nó đâu có bị thương nặng đến nó không đi được Nó đâu xe nó không đứng vững Bé phải nhận ra điều đó chứ Bé cũng muốn giải thích nhiều Anh tin thì tin, không thì thôi Bé vẫn luôn luôn cho mình là đúng không? Hôm qua đến giờ bé không hề gọi cho em một cuộc Bé chẳng còn quan tâm đến anh Hôm nay nếu anh không xuống thì bé vẫn im lặng luôn đúng không Bé có còn xem anh là người yêu của bé không Hay là chỉ nghĩ anh là người tán tỉnh bé Như những người con trai khác Vui thì bé gặp, buồn thì bé bỏ Để anh nghĩ việc của bé là giải thích Còn anh tin hay không là bé không quan tâm Bé về đây Nói rồi mình quay lưng đi để lại một mình anh đứng đó Lúc đó nước mắt gần tuân rồi Nhưng cố nói câu gì đó để kềm này nó lại Bước nhanh về phòng, đóng cửa Nghĩ lại từng lời của anh Bé có thích nó không Hai người một phòng tắt điện rửa đầu Có đồng ý hôn nó không Bé không hiểu cho cảm xúc của anh Bé luôn luôn cho mình đúng Vui thì bé gặp, buồn thì bé bỏ mặc Anh có cần phải nặng lời như vậy không Chuyện đâu có gì to tát Tại sao anh lại phản ứng như thế, mới chỉ quen nhau được 2 tháng mà đã mâu thuẫn thế này rồi Bé đã sai là anh là người ghen tuông Nước mắt trực trào út ức, ức giòn nén Cầm điện thoại sợ tin nhắn nhắn gọi Bé nghĩ chúng ta đi dừng lại 15 phút trôi qua vẫn không thấy hồi âm nào Lại sợ tin nhắn nữa Cảm ơn anh thời gian qua, bye anh gửi đi rồi nhưng sợ anh sẽ trả lời Ok bye bé, thiếu đó coi như chấm dứt Vậy thì quá đơn giản, chia tay chỉ vì một chuyện còn con Vẫn không trả lời Nằm nghỉ thoại, đọc lại những tin nhắn cũ, nước mắt cứ thế chảy, rồi ngủ lúc nào chẳng hay luôn. Ba ngày trôi qua, anh không hề liên lạc với mình, mình cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện cho anh. Vẫn đi học bình thường, thẳng hoàng chỉ đi học lại, tụi bạn cũng biết chuyện. Thấy mình buồn nên tụi nó cũng buồn theo, khuyên mình liên lạc với anh, giải thích một lần nữa và xin lỗi anh. Mình không sai, tại sao lại phải xin lỗi và xin lỗi như thế nào? Bé xin lỗi anh vì bé đã nói dối anh, mình không hề nói dối, rõ ràng là mình không có ý định đi. Bé xin lỗi vì đã cho bạn dựa vai Thân xác này là của mình Mình thích thì mình làm Anh đã là gì của mình mà đâu mà cấm Hơn nữa bạn bè với nhau lúc yêu đuối cho nhau điểm tựa có gì sai Bé xin lỗi vì đã không nhận đi cho anh Rõ ràng là anh cũng không nên làm cho mình trước Dẫu biết rằng con người ta khi yêu thường ích kỷ ghen tuông Mình hiểu điều đó nhưng mình không thể chấp nhận cho sự ích kỷ này Ngày thứ tư tâm trạng đã ổn định hơn Trở về cuộc sống cũ 8 giờ tối bật máy tính xem hoạt hình sau Tom và Jerry suốt ngày gây gổ với nhau mà chúng vẫn sống chung một dế mới một nhà. Tom và Jerry là kẻ thù của nhau chứ sau Jerry khi xảy ra chuyện thì Tom vẫn rất lo lắng. liệu anh có như vậy không? anh đang giận mình như trong lòng anh có nghĩ đến mình không? không có muốn gặp mình không? 11 giờ tít tít tít thì nhắn từ Mai Hani. sau khi nhận được lời hẹn hò với anh trở về phòng mình đã đổi tên anh cho bạn thân bạn không phải là anh công an hồi mình quen nữa mà là Mai Honey. Anh rất nhớ bé, anh đang đứng ở sân vật động, bé ra gặp anh được không? Chỉ chờ có thế thôi. Dạ, bé ra giờ. Thật sự mình cũng không nhớ lắm rồi, không làm eo nữa, không cố tình để anh đợi nữa. Anh vẫn đứng ở chỗ cũ, quần jean áo thun bên con AB. Anh vẫn bất động, mình chậm chậm tiến lại. Có phải phóng phất mùi cồn, chẳng lẽ đã uống rượu hay bia gì đó? Ánh sạch yếu ớt của họ đèn giúp mình nhận ra là khuôn mặt của anh có hơi đỏ. Anh mắt anh chứa đầy về mệt mở một cái đang say, chứ không bình thường như mọi lần. Kim dây quay gần hết 4 vòng cũng chẳng thấy ai mở lời. Anh gọi bé ra có việc gì vậy? Anh nhớ bé, muốn gặp bé. Anh đã hết giận bé rồi ư? Anh không giận bé, anh chỉ buồn vì bé thôi. Im lặng. Mình nghe nay về sống thế nào, bé vẫn ổn ư? Không anh, bé đã rất nhớ anh. Bé cũng suy nghĩ nhiều về hành động của mình. Thậm chí bé cũng không biết mình có sai không nữa. Sao bé không gọi cho anh? Bé rất muốn gọi, nhưng cái tô của bé lớn quá Sau mấy ngày suy nghĩ, anh cũng đã nhận ra là mình đã hơi ích kỷ Bé không hề sai Anh nghĩ được vậy thôi thì mình đã làm hòa nhé Cứ hờn nhau, bé thấy mệt mỏi quá Anh xin lỗi, bé cũng cần phải xin lỗi anh Tại ra hôm đó bé không nên nói vậy với anh Giờ thì tranh nhau xin lỗi Phải chi hôm đó nói đại từ hay từ xin lỗi thì mọi chuyện đã không đi quá xa thế này Tự hành nhau khổ sở không à Vậy mình quên chuyện cũ nha bé Mấy ngày nay bé nhớ anh nhiều không? Nhiều lắm anh, anh cũng nhớ, học cũng nhớ, ngủ cũng nhớ Anh có bùa mê, thuốc lú gì bé không vậy? Câu đó lẽ ra anh nên hỏi bé đó Sao anh lại si đến thế cơ chứ? Hi mà chuyện của thằng Hoàng sao rồi anh? Cô mà anh có phải thay đổi trạng thái một tí Lẽ ra mình không nên hỏi chuyện của nó Nhưng mấy ngày nay nó đã không đi học Tự bàn gọi không được, không biết là có sao không nữa Gia đình người bị đánh nhất quyết đòi kiện Không chỉ hòa giải nên vẫn còn đang điều tra À mà nguyên nhân gì vậy anh? Theo lời khai hai bên thì thằng hai thằng đi toilet, thằng kia đi trước, thằng Hoàng đứng đợi lâu lên đập cửa. Thằng kia bước ra thì thằng Hoàng có chửi là làm cái quái gì trong đó mà lâu. Thằng kia đấm thằng Hoàng một cái trước, thằng Hoàng đánh lại. Thằng kia say quá nên bị đánh gãy sống mũi và mấy cái răng, thêm đi chảy xước. Vậy giờ thằng Hờ có bị bắt không anh? Không, sao giữ được bé? Chỉ mời về cơ quan hỏi lại tôi lời khai thôi, về ngay rồi đó mà. Ủa, nhưng mà sao không thể nó đi học nhỉ? Sao bé có vẻ lo lắng cho nó thế Anh ghen nữa là bé Dạ không Gần thi đến nơi rồi Nó có chuyện gì thì cũng tội Mà lớp bé đang bị liên lụy Chỉ tiêu lớp và trường đặt ra là đậu tốt nghiệp 100%, 100% Chắc không sao đâu Chuyện cũng không quá nghiêm trọng Mà thằng kia cũng sai Tụi anh sẽ tự động viên hai bên tự hòa giải Dạ cảm ơn anh ấy. Uhm, Mà sao lúc ở đây cũng Đánh nhau có mặt anh vậy Bé hỏi gì kỳ vậy Anh là công an quản lý khu vực này mà Anh không ở đây thì anh ở đâu nữa Ủa sao bạn bé bảo anh là công an tỉnh à trong đó anh đi với hai anh công an tỉnh lại từ cơ quan công an tỉnh đi ra nên bạn bé hiểu lầm xui anh nhỉ giá mà anh không quản lý khu vực này thì đã không có chuyện gì xảy ra không anh heo mà bé có làm việc ở đây thì anh mới có cơ hội gặp bé mới có biết bé như thế nào chứ bé làm gì đâu mà hư mà anh đã uống rượu sao ừ. lúc chiều buồn quá anh có đi làm vài ly với mấy anh cơ quan Cứ nghĩ uống xong sẽ quên được hình ảnh bé nhưng càng uống càng nhớ Này anh lấy xe xuống đây gặp À thì ra là nhờ say mới đến như gì Không lúc nào cũng nhớ Nhưng say nhớ hơn mà bé ơi sao anh lại yêu bé đến thế cơ chứ Sao bé biết được Có thể kiếp trước anh là người đã bỏ rơi bé nên kiếp này yêu bù Chắc kiếp trước anh bị mù Hay bị bệnh năn y gì đó Hì trễ lắm rồi đó anh Anh biết nhưng anh không muốn sai bé một tí nào cả Mà anh có phải đi làm và bé có phải đi học đâu anh em biết rồi Để anh chở bé về. Có mấy bước thôi mà. Anh chở vào giờ này không kéo chó sủa nào cả xóm thức dậy bây giờ. Vậy thôi, về trước đi. Bé đi khuất thì anh về. Vậy bé về trước nhé. Anh ngủ ngon. Bé ngủ ngon. Mình vừa quay lưng bước đi. Anh cầm tay kéo lại. Anh có năng dựa vào xe. Đúng hơn là ngồi một bên. Anh đan hai bàn tay sau lưng mình. Mình đứng gọn trong vòng tay anh. Mình cố ngửa ra sau một tí để không gần quá với anh. Uhm, gì, gì nữa vậy anh? Anh không nói gì. Đôi khuôn mặt lại gần mình. Tim đập liên hồi Vậy lâu hôm nay là ngày chính thức trao cho anh nụ hôn đầu đời của mình ư Có nhanh quá không Nhầm nhầm xem quen nhau là bao lâu rồi Tính ra thì cũng đã được 2 tháng Không lơ nhưng không quá sớm Cô đại đi Xem cảm giác môi chạm môi với người mình yêu như thế nào Thấy trong phi phê lắm thích lắm Cũng muốn hôn làm như chưa có cơ hội Toàn bị cho kỳ nhầm mình liếm mặt Liếm mồm không à Không có cảm xúc gì cả Mắt nhắm hờ phó mặt cho đời Hơi thở của anh phả vô mình ngay ấm ấm thương rồi chậm chậm, chậm, chậm. Môi anh nhẹ nhẹ chạm vào chán mình Ờ Thì ra là hôn chán mình à Không phải là hôn môi trong phim Hụt hẫng hụt hẫng Nói cho anh nghe Bé đang suy nghĩ điều gì nữa Ôi không có ai nói dùng tôi Gần tôi nhất có cái hố nào không Nó sẽ biến hóa để chất lọt vào vừa nó Chứ không thể nào đứng yên trên mặt đất nữa rồi Sao lúc nãy anh cứ làm nơi Sao là tình huống quê độ đấy cơ chứ Im lặng im lặng Anh vẫn giữ nguyên vị trí lúc nãy Anh sợ mất bé lắm bé có biết không Lời chia tay bé đừng nói dễ dàng như vậy nữa Im lặng im lặng Chờ tim bớt đập mặt bớt đỏ nữa Anh thả bé ra cho bé về chứ Thả lòng đôi tay anh nhìn mình Bé không say như mặt đỏ hơn anh dưới kìa Mẹ ơi con xin lỗi Mẹ đã ban cho con hình hài này làn da này Trước giờ con rất tự hào về nó Ai cũng khen con có làn da đẹp Trắng hồng mịn vàng dễ thương Nhưng hôm nay riêng hôm nay thôi con xin được căm ghét nó một phút Bé về đây Vậy là quay lưng Vì thẳng một hơi Anh vừa nhắn tin cho bé, bé ngủ sớm đi chớ, đi cả ngày nay rồi cơ mà. Bé nhắn lại, dạ bé ngủ đây anh, vậy bé đi ngủ đây mọi người ạ.